May mà có lão sư âm thầm khích lệ tôi Chẳng có gì to tất cả Nghĩ rõ ràng rồi Thì tớ cùng cậu đi phỏng vấn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 Tôi cho rằng lòng thiện không phân biệt khu vực, cũng không phân biệt danh giới quốc gia. Ví như Thủ tướng Ấn Độ Gahi đã qua cố chính là một người lòng dạ hiền lành. Có lần Ghanhi chuẩn bị ngồi tàu hòa bất cần đánh rơi một chiếc giày xuống bên đường say Lúc này tàu hòa đã chuyển bánh, không thể nhặt chiếc giày về nữa. Thế là ông nhanh chóng cởi nốt chiếc xây còn lại, vứt qua cửa sổ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 Chẳng hạn, dìu cu già té ngã ở đầu phố sậy mua thức ăn cho còn mèo hoang dưới nhà, dùng dây gói lại keo cao su người đi đường nhai xong vứt xuống.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 từ hôm đó về sau, tôi bắt đầu quá trình dài vừa làm việc vừa gửi bàn thảo. tuy khó khăn trồng chất, nhưng lo thầy trường hỏi thăm, tôi đành cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng, không dám tùy tiện nói từ bỏ. dưới sự thúc đẩy của tính cách bướng bỉnh được hình thành từ bé, tôi nghĩ chi bằng mạnh dạn thử xem có thể cánh phát giống như lý thầm ẩn nhẫn nửa đời.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 còn rất thích cảm giác trang trọng khi đi học, rõ ràng cách thời gian lên lớp vẫn còn rất sớm, nhưng con bắt đầu mất kiên nhẫn dặm chân, nôn nóng đến đỏ bừng mặt. Đến muộn rồi, đến muộn rồi, mỗi cuối kỳ học, lời đánh giá, sự kỷ luật, yêu lao động thật sự vô cùng xác đáng với con.